Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong, kênh thích Nghe Chuyện Và hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo Tập số 191 của bộ truyện Kiếm Lai nhé Mọi người cái chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Chúng ta hãy trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện Bằng cách để lại thật nhiều những comment tương tác với kênh Tập này thì cũng là tập phát lại Thì cũng rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong Và đồng hành với Phong ở cái bộ truyện này nhé Ok, bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập chuyện kiếm đài like tập một trăm chín mươi mốt và đừng quên like nhé lão quế thụ chu tổ tông ở trên đỉnh núi quế hoa đảo kia trần minh an đứng dưới bóng râm thời tiết nắng nóng gần như là không còn không thể không nhớ tới lão hoè thụ nơi quê nhà chỉ là cây quế trước mắt lá cây sum suê lão hòe thụ thì đã không còn trần Minh an sau khi thương cảm chật tỏ ý cười vẫn còn nhớ rõ hình ảnh tiểu cô nương áo hồng miên khiêng cành hòe buôn chảy lý bảo bình hoạt bát đáng yêu không sợ trời không sợ đất cùng lão long thành phạm nhị vô ưu vô lượng có thể sống qua từng ngày thực sự tốt đẹp đều khiến cho trần bình an hâm mộ không thôi hy vọng mình có một ngày có thể trở thành người như bọn họ vậy Không biết cái này có tính là ganh đua Như trong sách Thánh Hiền nói hay không Trừ Trần Bình An Dưới tàng cây quế già Còn có hành khách độ thuyền Đang đứng tốt năm tốt 3 đều là quần chúng mộ danh mà đến Chỉ trò lão thụ cao tuổi này Còn có một vài cô gái chọn lựa Vị trí đứng yên Để cho vài vị họa sĩ Quế hoa đào chuyên môn đợi ở đây Để bút vẽ tranh cho các nàng Còn có một nhà ba người Muốn vị họa sĩ luyện khí sĩ Đàn thanh diệu thủ kia Giúp bọn họ vẽ một bức ảnh gia đình Lưu làm kỷ niệm Ghi chú Đàn thanh diệu thủ Là tài ba khéo tay nổi tiếng Hết ghi chú Lúc trước ở trên xe ngựa Phạm Nhị có nhắc nhở Trần Bình An Khách nhân có thể từ lão Long Thành Đi hướng đảo Huyền Sơn làm ăn Cảnh giới có cao có thấp Xuất thân tốt xấu Nhưng mà có một điểm chung Chính là những người này đều không dễ chọc Dày mờ rẽ má nhiều Ai cũng có thể lôi ra một hai nhân vật thông thiên Hoặc là tiên gia hào Việt Bởi vì Phạm Gia ở Quế Hoa Đào Trừ vài tòa vật tư cấp trong kho nhà mình Rất nhiều khách nhân Tài đại khí thô Cũng sẽ mượn dùng Quế Hoa Đào Để tài hàng hóa Nhóm người này không thiếu bối cảnh cùng tài lực Thậm chí có khả năng so với Phạm Gia Càng thêm phú khả địch quốc Chỉ thiếu một chiếc độ thuyền vượt châu Nhờ cơ duyên mà có được cùng với một hàng tuyến thành thục an ồn mà thôi trần minh an vốn không phải là người thích gây chuyện thị phi cho nên nhắc nhở này của phạm nhị thuộc loại dệt hoa trên gấm lúc này trần minh an im lặng đứng ở xa xa sau khi đợi một vị họa sĩ trung niên ngưng bút giao phó bức họa quận tròn xong trần minh an mới đi ra phía trước đi lướt qua cô gái đang vui vẻ phấn chấn tay cầm bức họa quận tròn hắn đã bắt nhìn bức họa quyền trong tay nữ tử luyện khí sĩ giống như đúc không phải cứng ngắc bất động như là kiểu môn thần hoa văn màu mè ở trên cửa nơi quê nhà trên bức họa quyền quần áo cùng tóc đen của cô gái chậm rãi phất vơ lá trên cây quế diệp cũng lay động như gợn sóng nhưng với nhãn lực của trần bình an phát hiện hình dáng cô gái cùng với hình vẽ trên bức họa hơi có khác biệt giống như vị họa sĩ kia vẽ cho thêm rạng rỡ vài phần trần bình an tán tưởng không thôi so với trước đó thủ pháp khắc bia trên côn thuyền Mỗi người một vẻ Họa sĩ trùng niên nhìn thấy vị thiếu niên bối kiếm này rung cổ tay Phía sau hắn có một vị quế hoa tiểu nương bưng tiểu án Trên đó còn có đặt văn phòng tứ bảo. Họa sĩ cười hỏi Công tử cũng muốn vẽ tranh sao Quế hoa đảo bọn ta lần lượt vượt châu đi xa Trước khi tới đảo Huyền Sơn Dọc theo đường đi sẽ có mười cảnh Mỗi một chỗ đều là cảnh đẹp thế gian độc nhất Trong đó có lão quế thụ Chu Tổ Tông này chứa tiền quế quang họa quyền dưới ngòi bút do bọn ta vẽ sẽ có hương khí nhẹ nhẹ quanh quẩn có thể bảo tồn trăm năm mà không phai màu hơn đã tránh được kiến gián hủy hoại tuyệt không làm cho công tử thất vọng trần minh an trước khi nhích người cũng đã thu hồi tấm mộc bài quế khách gật đầu cười nói ta muốn họa ba bức giống nhau xin hỏi tiên sinh cần bao nhiêu tiền họa sĩ trung niên sửng suất một chút không biết thiếu niên dày rơm trước mắt Là hào việt công tôn chân nhân bất lộ tướng Hay là đệ tử có tiền không dành tình đời Người bình thường sẽ nhiều nhất Họa một bức Nơi nào sẽ có một hơi cần tới ba bức Chẳng qua cũng không ai chơi mình kiếm tiền nhiều Họa sĩ mỉm cười nói Một bức họa 30 đồng tuyết hoa tiền Nếu công tử cần ba bức Có thể rẻ hơn một chút Chỉ lấy công tử 25 đồng Vị quế hoa tiểu nương tư sắc xa xa Không bằng kim túc Nơi tiểu viện khuê mạch thản nhiên mà cười, ôn nhu bổ sung một câu. Công tử nếu có cầm theo đặc thù một bài quế hoa đảo, còn có thể được giảm 7 phần 10 đấy. Trần Minh An lắc đầu nói. Không có, ta chỉ là khách nhân bình thường. Trần Minh An lấy ra 25 đồng tuyết hoa tiền, dẫn theo yêu cầu của quế hoa tiểu nương, đặt ở chân tiểu án nàng đang bưng là được. Họa sĩ Phạm Gia cũng không cầm tới tay sau đó họa sĩ trung niên để cho trần bình an đứng dưới tàng cây hoa quế liên tiếp thay đổi vị trí cuối cùng chọn được địa điểm trong các cảnh tượng tốt nhất trần bình an một mình đứng dưới tàng cây đối mặt họa sĩ đang nhìn chằm chằm rõ ràng hơi nghiêm túc sau khi họa sĩ vẻ mặt ôn hòa động viên vài câu mới hơi thả lỏng một chút tứ chi không còn cứng nhắc nữa nhưng mà mặt mũi vẫn hơi đơ họa sĩ không dám khoa tay mút chân quá nhiều Vốn định cùng lắm thì khi hạ bút Mình bỏ nhiều tâm tư hơn một chút Vị quế hoa tiểu nương kia không nhịn được cảm thấy buồn cười Khách nhân ngại ngùng như vậy Ở quế hoa đào nơi thần tiên tụ tập cũng hiếm thấy Từng có một vài nam nữ gan lớn Còn hỏi có thể đứng ở trên cây quế hay không Để cho họa sĩ vẽ một bức đăng cao viễn vọng đồ Các cô gái lại hỏi thêm có thể cầm nhột nhành quế Ở trong tay hay không Đương nhiên là không được Họa sĩ trung niên cầm lấy bút Nhẹ nhàng vất tệ áo. Tầm giấy tuyên thành quý hiếm, xuất xứ từ thanh loan quốc. Từ trên tiểu án hạ xuống, chậm rãi bay vút đến trước người hắn. Huyền đình bất động, tựa như là được đặt ở phía trên họa án bằng phẳng Họa sĩ không nóng lòng vẽ trên giấy, mà là bắt đầu cảm xúc, viết chữ nhập mộc tam phân. Họa người họa vật, cũng họa ra một phần tinh khí thần. Ghi chú, nhập mộc tam phân, là sâu vào gỗ ba phần câu này đã để hình dung sức bút viết mạnh mẽ sau này dùng để tỉ dụ với kiến giải và nghị luận sâu sắc hết kỳ chúng họa sĩ một tay chấp sau một tay cầm bút ngóng nhìn vị thiếu niên dưới tảng cây kia lưng đeo hộp kiếm hai tay nắm chặt đặt thẳng hai bên sườn thân thể đôi mắt sáng ngời màu da hơi đen mang một đôi giày rơm không giống thông thường ăn mặc mộc mạc có vẻ nghèo kít nhưng mà gọn gàng sạch sẽ không làm cho người ta cảm thấy lôi thôi lích thịt chiều cao so với nam tử thanh tráng phía nam thì hơi thấp hơn một chút có thể ở giải đất phương bắc bảo bình châu tương đối ra dáng thiếu niên hơn một chút nhưng mà họa sĩ thành thạo họa kỹ kinh ngạc phát hiện bản thân mình thế mà không bắt được cỗ tinh khí thần của thiếu niên trước mắt không phải nói thiếu niên không có mà là họa sĩ không thể xác định luôn cảm thấy mình mặc cho mình vẽ như thế nào đều rất khó vẽ ra được tới cảnh giới mười phần giống họa sĩ Không muốn để lộ cái rốt ra. Để tránh vịt chết đã nấu chín đại bài đi. 25 đồng tiết hoa tiền. Hắn có thể rút về 5 đồng. Cũng không phải là số lượng nhỏ. Họa sĩ trung niên đành về gồng mình. Làm bộ định liệu trước bắt đầu vẽ tranh bức họa thiếu niên đầu tiên. Chỉ có thể nói là giống về phần hình mà thôi. Đừng nói là hắn là luyện khí sĩ loại này. Cho dù chỉ là họa sĩ cung đình tầm thường. Nơi vương triều dưới núi. Đều có thể làm được. Bản thân họa sĩ cực kỳ không hài lòng Nhưng mà con nỗi khổ không nói nên đời. Sau khi vẽ xong, họa sĩ nghỉ ngơi chốc lát. Vị thiếu niên kia cũng tháo xuống bầu rượu bên hông. Uống hấp rượu. Sau khi uống rượu, thả lòng hơn. Thiếu niên quay đầu nhìn lục địa phương bắc một cái. Trên mặt có thêm chút ý cười. Đại khái là nghĩ tới người hay là việc gì đó tốt đẹp. Sau khi thu hồi tầm mắt, thiếu niên đã hai tay ôm ngực, ưỡn ngực, tươi cười sáng lặn. Họa sĩ trong lúc vô tình, thoáng thấy một màn này linh quang hiện ra có rồi vì thế hai bức họa rõ ràng có thêm một vài phần linh khí tâm trạng phức tạp của thiếu niên lang xa quê đi sang ngàn vạn dặm dưới bút pháp họa sĩ chậm rãi tuôn ra trong lúc họa sĩ trung niên nghỉ người thiếu niên đã uống rượu sau đó lại không có ý cười nữa không còn hai tay hoàn ngực hơn nữa tự như là không muốn hồ lô rượu bên hông xuất hiện trong bức họa che giấu buộc ở phía sau Nhưng mà vô hình chung, khí thế của thiếu niên càng thêm ổn trọng, càng giống một người trưởng thành cách quê hương càng xa, có thể tự chăm sóc bản thân của mình. Họa sĩ cũng có vẻ hài lòng ở bức họa thứ ba. Quế hòa tiểu nương, quen đường thuộc lối, thêm vào họa trục bạch ngọc, trần mình ăn một đường chạy chậm mà tới. Sau khi nhìn qua ba bức họa, có vẻ thực cao hứng, không có nửa điểm dị nghị ra bức họa cho thiếu niên trung niên họa sĩ thực ra có phần thấp thỏm hy vọng công tử có thể hài lòng trần bình an hai tay cầm ba bức họa quyền tươi cười sáng lạ nói tốt quá rồi cảm ơn nha họa sĩ trung niên như chút được gánh nặng cười nói về sau nếu công tử còn muốn vẽ tranh có thể hẹn trước với ta chín cảnh sau này của quế hoa đào ta khẳng định đều sẽ đúng giờ vẽ tranh giá sẽ là giảm còn chín phần cho công tử. Ta tên là tô ngọc đình. Công tử chỉ cần hỏi thăm một vị quế hoa tiểu nương trên độ thuyền, đến lúc đó sẽ có thể tìm được ta. Trần Bình An gật gật đầu, cáo từ rời đi. Thật ra Trần Bình An không tiện nói ra. chín cảnh sau trên biển, cơ hội không lớn. dựa theo tình hình Trịnh đại phong không hành chết thắn, thì không bỏ qua. cô với tính tình thích tự mình trước đấy cực khổ của Trần Bình An, từ nay về sau Đã không còn khả năng Rời khỏi tiểu viện khuê mạch trước nửa bước Trở lại phòng nơi tiểu viện khuê mạch Trần Bình An bắt đầu để bút viết thư Vẫn là viết từng chữ Nét rất chăm chỉ Chữ viết thô kệch, Đừng nói là so với đệ tử Thôi Đông Sơn Chỉ sợ ngay cả so với Lý Bảo Bình Còn kém hơn Lúc trước ở hiệu thuốc Bắc Khôi Trần Lão Long Thành Trần Bình An vốn định gửi thư cho thư viện Sơn Nhai Cùng với quê nhà Long Tuyển là sợ tự nhiên gây thêm chuyện dù sao lão long thành họ phù không dám hành động thiếu suy nghĩ sau khi biết trên quế hoa đào phạm ra có dịch trạm tiên gia phi kiếm đưa tin nên suy nghĩ đợi thuyền rồi tính sau vợ vặn lần này thực hiện đúng dịp vẽ ba bức họa giống nhau một bức gửi đi cùng với thư cho lý bảo bình một bức gửi về quê nhà huyện long tuyền đến lúc đó lại để cho tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng hai tiểu từ kia giúp hắn đi viếng mồ bà Phần mộ của cha mẹ. Thiêu hủy bức họa. Cho cha mẹ biết. Hôm nay mình sống rất khá. Cho nên lúc ấy. Ở dưới tàng cây quế. Trần Bình An mới giấu hồ lô dưỡng kiếm đi. Cũng không thể để cho cha mẹ ăn biết. Hắn đã trở thành một tiểu tử quỷ được. Viết xong hai phòng thư. Mang theo hai bức họa quyền. Trần Minh An lại rời khỏi sân. Đi hướng dịch trạm tiên ra Lần này ở ngoài cửa. Trần Bình An gặp hoa quế tiểu nương kim túc. Tuy Trần Bình An khăng khăng muốn tự mình đi dịch trạm người thương Nhưng mà Kim Túc cũng khăng khăng muốn dẫn được Nói nàng tuy không được ở tiểu viện khuê mạch Nhưng mà vẫn là tỷ nữ bên tiểu viện đó Nếu Trần Bình An ngay cả chuyện như thế này cũng phải tự tay xử lý Nàng nhất định sẽ bị quế gì cùng với phạm gia trách phạt Trần Bình An đành chịu Đành phải để cho nàng đi theo Cũng may sau khi đến dịch trạm Kim Túc đều im lặng không lên tiếng Không có xen vào việc gì cho dù trần bình an vẫn là thu hồi mộc bài quế khách dùng thân phận khách nhân bình thường giao trả tuyết hoa tiền cô gái cũng chỉ làm như là hoàn toàn không có nhìn thấy kim thúc đưa trần bình an trở về tiểu viện liền dừng bước cáo từ trở lại chỗ ở là bên trong một tiểu viện nhã tĩnh quế di đang ở thì ra các nàng ở chung một chỗ cho dù là lão nhân quế hoa đào cũng đều không biết rõ Kim Túc là đệ tử duy nhất của vị phụ nhân này. Kim Túc ngồi đối diện phụ nhân. Phụ nhân cười hỏi Sao thế? Có tâm sự sao? Có liên quan tới thiếu niên kia sao? Kim Túc trời sinh tính tình lãnh đạo Cho dù đối mặt với vị ân sư thụ nghiệp này Cũng không tươi cười gì nhiều lắm. Hơi kỳ quái. Quế gì cười nói Hôm nay ngươi chỉ mới ở góc nhỏ quế hoa đảo này Đi theo độ thuyền Tới tới lùi lùi trên biển Thật ra cơ hội giao tiếp Cùng với người ngoài rất ít cảm thấy thiếu niên kia kỳ quái thực ra cũng bình thường Kiêm túc phá lệ Lộ ra một chút ngây thơ Thần sắc của thiếu nữ Thờ dài nói Còn cũng rời thuyền đi nội thành mấy chuyến kiến thức rất nhiều Tuấn ngạn trẻ tuổi lão Long Thành Phụ nhân cười không nổi. Sau đó thì đối với tôn gia thụ Nhất kiến trung tình Thậm chí không lưu tình chút nào Ra mặt cự tuyệt ý tốt của Phù Nam Hoa Ngươi có biết hay không Phạm gia càng hy vọng Ngươi cùng Phù Nam Hoa Lại gần hơn một chút Chẳng qua phạm gia tuy là người làm ăn Nhưng mà gia phong luôn luôn không thể Cho dù ngươi không hiểu chuyện Còn xém chút gây ra tai họa Vẫn như cũ, không muốn ép buộc Đổi lại thành một thế gia vọng Độc lão Long thánh khác thử xem Lúc này ngươi đã sớm và chịu khổ sở rồi nghiêm túc ánh mắt sắc bén phạm gia đối đãi không tệ tương lai còn tự nhiên sẽ báo ân nhưng mà nếu dám bức người quá đắng ở trong chuyện này còn không đợi cô gái nói xong phụ nhân như người về phía trước đưa tay vỗ mạnh lên trên trán đệ tử tức cười nói bớt nói mấy lời mạnh miệng vô dụng đi một luyện khí sĩ nghiêng ngả lảo đảo tễ thân động phủ cảnh trong ngũ cảnh thực sự xem mình là cái gì thiên tài tu hành khó lực chỉ nói thiên phú Người của bí phạm tiểu từ không tranh nhật lắm Ở lão Long Thành được xem là kinh diễm Nhưng mà cả ở cả tòa Bảo Bình Châu Sẽ không được xem là hàng đầu nhất Nếu đặt ở giữa tòa hạo nhiên thiên hạ Nói tới đây Phụ nhân thở dài Thu được một đệ tử đắc ý Hợp tâm hợp ý mình Khó khăn cỡ nào chứ Muốn đệ tử một đường phá cảnh Từng bước lên trời Lại càng gian nan. Cho nên Chuyện tiên gia đình núi chân chính thu nhận đệ tử Cho tới bây giờ đều là quan trọng nhất. Chỉ đứng sau chứng đạo trường sinh của bản thân. Nàng có quen biết hai vị địa tiên, Mười cảnh, Cùng một tu sĩ ngọc pháp cảnh, Để khảo nghiệm tâm tính một đệ tử tương lai. Ít nhất về tiêu tốn mười năm, Dài nhất sẽ mất trăm năm. Sau khi chuẩn bị vạn sự, Mới có thể nhận lễ bái sư của đệ tử. Cô gái trẻ tuổi tâm tình cao ngạo, Hoặc là không làm, Mà đã làm thì phải làm đến cùng. Dù sao nơi này không có người ngoài, Đứng dậy di chuyển vị trí Ngồi ở bên cạnh phụ nhân Ôm lấy cánh tay Quế gì Làm đụng nói Không phải Kim Túc còn nói có một sư phụ tốt đó thôi Quế gì dùng một ngón tay chỉ chỉ cô gái Trêu kẹo nói Người có một sư phụ tốt Ta lại có một đồ đệ sứt dẹo Không để cho người khác bớt lo lắng Cô gái trẻ tuổi ôm lấy cánh tay phụ nhân Đầu dựa vào bả vai phụ nhân Lầm bầm nói Sư phụ Người nói tôn gia thụ có thích con không? Quế gì không trả lời vấn đề này Mà là trêu trọng một câu Ngày xuân đã qua Lòng xuân vẫn còn Kim túc vẻ mặt thẹn thùng Giọng trách móc nói Sư phụ Phụ nhân quay đầu nhìn khuôn mặt đệ tử Hòa ái cười nói Cô nương vừa tốt và xinh đẹp như vậy Nam nhân như thế nào lại không thích được chứ Kim túc lòng đầy vui mừng Nhưng bà phụ nhân đập tức thở dài nói: "Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không? Tôn gia thủ, trừ việc là một nam nhân nổi tiếng, còn là gia chủ Tôn gia lão Long Thành, là dã tâm bừng bừng muốn trở thành nam nhân trung hưng chi tổ của Tôn gia, lại là môn sinh đệ tử thương gia ký thác kỳ vọng cao, cho dù hai người các người cuối cùng vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng có thể đi đến cùng nhau, một khi gả đi trở thành phụ nhân thương gia, đường tu hành của ngươi sẽ rất khó." Cô gái trẻ tuổi thân sắc ảm đặc Phụ nhân vuốt mái tóc đen Mềm mại của kim túc. Đại đạo phong quang tốt vô cùng Nhưng mà hành tẩu không dễ Tất cả lấy hay bỏ Đều là tu hành Sống trên cuộc đời vốn là một hồi khổ tu. Phụ nhân đột nhiên cười nói Sư phụ không hiểu Vì sao người lại không coi trọng phạm tiêu tử Thằng bé tốt như vậy Nếu người có thể thật lòng thích hắn Sư phụ cho dù liều mạng cũng không cần thể diện. Hào phí mất ngàn năm hương khói Cũng biết Phạm ra Cũng muốn thúc đẩy một đoạn nhân duyên Cho hai người các người Kim túc ai u một tiếng Vội vàng đứng thẳng người Sư phụ Ngàn vạn đừng có xe duyên lung tung Phạm tiểu tử đó ngốc như vậy Không có nửa điểm hào kiệt khí phách Hoặc là tư thế kiêu hùng Càng ngày chỉ biết hồ nháo Nếu con mà để mắt tới thằng nhóc con như vẫn Vậy mới thật là bị ma quỷ ám ảnh đấy phụ nhân cười lắc đầu nói kim túc nhẹ giọng nói sư phụ người nhìn thử xem người bằng hữu là mà phạm nhị kết giao này không thú vị biết mấy như một khúc gỗ vậy làm cái gì nói cái gì đều là có nề nếp người như thế cho dù ra thế tốt đến mấy được phạm ra long trọng đối đãi đến mấy về sau thành tựu cũng nhất định không cao đến nội đâu phụ nhân hơi suy tư về việc này tuy không tán thành cũng không phủ định Sau khi trở lại viện tử Trần Bình An tạm thời nhàn nhã Không có việc gì còn quan tâm Bắt đầu trong xuân luyện tập lục bộ tàu thung Lão kiếm tù Kim Đan thật ra không cần rời khỏi phòng ức Vẫn có thể quan sát thiếu niên luyện quyền Nhưng mà lão nhân vẫn đầy cửa đi ra Quang minh chính đại Quan khán quyền cọc Trần Bình An không để tâm chuyện này Chỉ yên lặng luyện quyền Trước khi lên độ thuyền Ở sơ Thủy Quốc Trần Bình An đi cọc luyện quyền tương đối chậm Chặng đường tẩu long đạo dài 20 vạn dặm Cùng với trên độ thuyền dương chi đường Trần Bình An lúc ấy đã bị vây trong trạng thái Một cước bước vào cánh cửa tứ cảnh Cho nên gia quyền cực nhanh Tổng cộng 30 vạn quyền Giống như là trong công phu Một cành nháy mắt đã hoàn thành Hôm nay hoàn toàn đánh vỡ tam cảnh bình cảnh Tễ thân cảnh thứ tư Trần Bình An đã buông chậm tốc độ gia quyền Luyện khí tam cảnh của thuần túy vũ phù Là luyện khí mà không phải là luyện khí của tu sĩ là phải chịu gian khổ mệt mài tại hồn phách đảm bảo chuyện này lão nhân họ thôi nơi chúc lâu lạc phách sơn từng nói tam cảnh mạnh nhất này của trần bình an chỉ là cần thành công phá cảnh sau này luyện khí tam cảnh sẽ như là đi trên vùng đất bằng phẳng thông suốt không có cản trở việc rèn luyện tứ cảnh hôm nay trần bình an luôn cảm thấy có điều mơ hồ phiêu đẳng không giống tam cảnh trước đó từng bước đi Đều dưng trên mặt đất rắn chắc Cho nên Trần Bình An tạm thời Cảm xúc chưa sâu Không biết cảnh thứ tư của mình Có được tính là đủ vững hay không Lão nhân từng có đề nghị Tầng cảnh của Vũ Phu 4, 5, 6, ba tầng này Tốt nhất là tìm kiếm cơ duyên ở Trên cổ chiến trường di trì Âm phong sát khí Cương phong trí dương trí cường Các loại khí cơ, nhiễu loạn, lai lịch pha tạp Toàn bộ đều là thứ tốt Cho Vũ Phu dùng để luyện luyện hồn phách nằm xét đến cùng vẫn là hai chữ chịu khổ. Đây là đấu cùng với thiên địa, đều là lý tưởng tiếp theo, chính là chiến trường sát phạt. đặt mình trong đó càng là huyết chiến tử chiến, càng có thể gặp mọi địch thủ trên đời. Tiếp theo nữa là từng đôi chém giết trên giang hồ, dùng giang hồ tông sư hoặc là luyện khí sĩ trong ngũ cảnh làm đá mài đao, mài rũa võ đạo tu vị mà kiếm khí trường thành kia. Kiếm khí tùy ý tung hoành Ở giữa thiên điện Tiền thiên bài xích Toàn bộ luyện khí sĩ Trừ kiếm tù ra Càng miễn bàn thuần túy vũ phụ Không biết có bao nhiêu vũ phụ không biết tự lượng sức mình Hoặc là hộ đạo nhân bản lãnh không đủ cao Tham tăng cảnh giới Chết bất đắc kỳ tử Nơi kiếm khí trưởng thành Cho nên lão nhân mới phải yêu cầu Trần Bình An tễ thân Cảnh thứ tư Rồi mới được xuất phát đi hướng đảo Huyền Sơn Đằng lên đầu tường kiệt Sau đó sống sót Đi xuống đầu tường kiếm khí trưởng thành. Về phần Trần Minh An cần ở lại đầu tường kia bao lâu? Tự lượng sức như thế nào? Tận lực leo lên đầu tường mấy lần. Lão Nhân không nói thêm một chữ. Hắn đã cảm thấy những điều này là lời thừa. Lão Nhân chân trần ánh mắt rất cao. Trăm năm trước cũng đã tế thân mười cảnh đỉnh phong. Cho nên ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía cao nhất hạo nhiên thiên hạ. Cho nên rất nhiều võ đạo minh sư đều phải lặp lại ngôn ngữ nhiều lần. Lão nhân lại là một câu cũng không nói cùng với Trần Bình An. Ví dụ như cơ duyên phá cảnh giữa ba và bốn, sáu và bảy, một chữ cũng không đề cập tới. Cùng với huyền cơ của người mạnh nhất, mỗi một cảnh võ đạo cũng chả nói. Lão nhân nói càng ít, thật ra là kỳ vọng càng cao. Đệ tử do ta tự tay dạy dỗ cửu cảnh tính được cái gì chứ Mười cảnh còn không đủ xem. Trần Bình An người nên đi thẳng đến võ thần cảnh ở trong truyền thuyết. Để cho Thôi Lão ta tâm cao ngất này Cũng phải cảm thấy Trần Bình An ngươi Ở trên thương thiên Nhưng thế sự chính là kỳ diệu như vậy Thôi Lão đầu nói rất ít Trần Bình An ngược lại lĩnh hội càng nhiều Liên tiếp hai lần thiên đại cơ duyên Nơi tổ cạch tôn thị Trần Bình An Lần đầu tiên là tỉnh tỉnh mê mê Chỉ cảm thấy một quyền nọ Đánh ra không thoải mái Sau khi biết Trần Tướng Cho dù lần lượt gác đêm Thật vất vả Đợi cho cơ duyên hàng lâm Thực sự đến một khắc đó Trần Minh An bỗng nhiên phát hiện Chỉ cảm thấy một quyền này Mình vẫn cần phải đánh ra Sau đó không chút do dự Đánh cho những giao long biển mây Do khí lưu màu vàng hóa thành Quay trở về thiên thượng Một già, một trẻ Đều không giảng đạo lý Kiếm tù kim đan cảnh Mã chí khởi điểm vẫn chưa ngạc nhiên chút nào Nhưng mà sau khi lâu dài Quan khán thiếu niên đánh quyền Rốt cục đã nhìn ra manh mối Lão Nhân lắc đầu cười khổ, chỉ cảm thấy gặp quỳ rồi. Hồn phách đàm của một vũ phu thuần túy đều đã có sơ hình, chỉ đợi nhau nặn mà thôi. Điều này có nghĩa là tứ cảnh đến tễ thân cảnh thứ sáu sẽ rất nhanh. Có thể nói là thông suốt. Nếu một nơi theo đuổi tốc độ vươn lên của một võ đạo, hoàn toàn có thể dọa người bên cạnh mà sợ mất mặt. Nếu không phải trước đó biết được thiếu niên chỉ vừa mới tễ thân cảnh thứ tư, Thật ra có thể lão nhân sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng mà rõ ràng trịnh tiên sinh đã nói rất chuẩn xác Thiếu niên chỉ là tứ cảnh mà thôi. Trên đời này, nào có cảnh thứ tư mãnh liệt bá đạo như vậy chứ? Vị phạm gia môn khách này phát hiện phi kiếm bản mạng ở trong khí phụ của mình đang sục dịch. Trong đầu lão nhân lại có một tia ý điểm muốn xuất kiếm luận bàn cùng với thiếu niên này. Luyện khí sĩ cảnh thứ chín kiếm tu kim đàn đối với một thuần túy vũ phu cảnh thứ tư có muốn nghiêm túc xuất kiếm sao? lão nhân lòng tràn đầy buồn bã cảm thấy mình thực sự đã già rồi nhưng lão kiếm tu nhanh chóng thoải mái thiên đại địa đại bản thân chỉ tránh ở lão long thành làm ếch ngồi đáy giếng thì có thể gặp được bao nhiêu thiên tài cừu chốc? thiếu niên bối kiếm luyện quyền ở trước mắt chính là một trong số đó mà thôi lão nhân đột phát kỳ tưởng cười hỏi trần bình an có khi nào ngươi sẽ trở thành tứ cảnh vũ phu mạnh nhất trên đời này hay không trần bình an vừa vặn đi xong một lần lục bộ tàu thông, xoay thân ra quyền không ngừng miệng đáp nhất định là vậy lão nhân chỉ nghĩ vị thiếu niên lang có thể vận dụng quan hệ làm phiền mình thử kiếm này xuất thần tiên môn hào việt đỉnh cao hàng đầu bảo bình châu tâm cao khí xa lại là tâm tính thiếu niên cho nên cũng không cảm thấy là quá bất ngờ loại thiếu niên tuổi trẻ ngông cuồng tinh thần phấn chấn bừng bừng này Không đáng ghét Lão nhân không hề biết Quyền mà thiếu niên trước mắt đang luyện Chỉ là một bài quyền thô thiển như vậy thôi Mà đã đánh mấy chục vạn lần rồi Trong ánh hoàng hôn Độ thuyền quế hoa đảo lúc trước Vì hòn đảo thật lớn che phủ Chậm rãi xuất phát Nếu như có người ở đầu đường Lão Long Thành Đang cao nhìn xa Có thể thấy bóng hình chiếc thuyền khổng lồ này Đương nhiên Nếu đứng ngay tại hòn đảo cô huyền hải ngoại này Sẽ nhìn thấy rõ ràng Ví dụ như gia chủ tôn thị tôn gia thụ Lần này rời khỏi lão Long Thành Tôn gia thụ không để cho gia tộc cung phục đi theo Bởi vì bên người hắn có thêm một vị kiếm tu trẻ tuổi Phong lôi viên Lưu Báo Kiều Lưu Báo Kiều phong trần mệt mỏi Đi tới lão Long Thành Lúc này ngồi sồn trên lan can Ngắm cảnh của hòn đảo Nhìn về quế hoa đảo nơi xa Hơi lộ chút mệt mỏi cô đơn Mệt là vì một đường ngự kiếm nam hạ khó tránh khỏi tâm thần lao lực quá độ vẻ cô đơn trên mặt là trăm mối cảm xúc ngổn ngang tựa như là một cơn ức chế tích tụ ở trong bụng đã đi đến cuống học muốn phun ra một hơi lại sợ tổn thương đến bằng hữu tôn gia thụ nhẹ giọng nói vì sao không đi tới quấy hoa đào giải thích một chút lưu báo kiều dù là kiếm tu thiên tư trác tuyệt lần này một đường vô cùng lo lắng rời khỏi phòng nuôi viên ngự kiếm đi xa như thế vẫn là môi khô nứt đưa tay quẹt quẹt lắc đầu nói ta nào có mặt mũi đi gặp trần bình an tôn gia thụ nghiêng người giậu vào đình trụ ngồi bên cạnh lưu bá kiều cười khổ nói lần này là ta có lỗi với ngươi lưu bá kiều quát tay giận thì giận đạo lý vẫn là đạo lý trần bình an chỉ là bằng hữu của lưu bá kiều ta không đồng nghĩa cũng là bằng hữu của chính tôn gia thụ ngươi ta cũng thật không ngờ Trần Bình An cất giấu nhiều bí mật như vậy. Ngay cả tôn gia thụ người cũng không tránh được tiền tài động nhân tâm. Thật ra, xét đến cùng là do ta sai. Vẫn là xem nhẹ bản lĩnh của bằng hữu này. Tôn gia thụ, người cũng đừng bởi vì ta nói như vậy thì càng thêm ái náy không thôi. Không cần, cũng không nên như thế. Tôn gia thụ để cánh tay trên lan can, nhưng người nhìn lại, phong thành khuất vào mặt. Nam tử vốn anh Tuấn càng thêm phiêu giật suốt trần, nhẹ giọng nói. Lý là lý. Nhưng mà sự tình vốn không nên trở nên không tốt như vậy. Người vừa không mắng ta cũng không đánh ta. Lúc này còn giảng đạo lý với ta. Lưu Bá Kiều ngươi là một kẻ không thích giảng đạo lý ngoài miệng cỡ nào. Tôn gia thủ ta hiểu rõ hơn so với bất cứ ai khác. Cho nên như thế nào cũng cảm thấy ngươi đang có ít tuyệt giao với ta. Lưu Bá Kiều lắc đầu nói. Không đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lưu Bá Kiều quay sang nhếch nhếch khóe miệng cười nói. Thật đó. Tôn gia thụ cười nói, lần này người bị ta chơi một vố thảm như vậy, có bị xem là lòng ta hướng Minh Nguyệt, Minh Nguyệt chiếu mừng bán hay không? Lưu Bá Kiều đã tiếp tục nhìn phương xa, nhắc miệng, chua, so với đồ ăn muối chua của Trần Bình An còn chua hơn. Tôn gia thụ cười lên, chỉ là trong lòng thở dài một tiếng. Hai người đứng dậy, quay về lão Long Thành. Tôn gia thụ dẫn theo Lưu Bá Kiều đi về tổ trạch tôn thị vì lão tổ tôn thị nguyên anh cảnh như định hải thần trâm kia đối với lưu bá kiều nhân tài mới xuất hiện của phong đôi viên lần đầu tiên gặp mặt đã là cực kỳ thích thân là địa tiên lão nhân ngày nay rất khó động tới trước đũa hôm nay vẫn cùng hai người trẻ tuổi ngồi chung một bàn ăn bữa ăn khuya tất cả đều là đồ ăn lưu bá kiều thích ăn lưu bá kiều nói đùa trêu trọng lão tổ tôn thị vẫn là tính tình năm xưa thích chém gió chưa bao giờ biết buồn nôn là cái gì nhưng nói rõ chỗ yếu lại cũng rất nghiêm túc. Châu lão nhân cười hà hà. Lưu Bá Kiều còn phải chạy về phòng lôi viên, ăn cơm xong là trực tiếp dắt mảnh lão long phiên vân bội, ngự kiếm giải địch. Tôn gia thụ ở trong màn đêm, một mình cầm cần câu trong tay, yên lặng thả câu ở bên bờ. À, mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.